Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bản thân thì bước qua ôm lấy con gái vào lòng mà ăn nôi. Thôi con, yêu nhau thì chuyện giận dỗi là chuyện bình thường, chắc là do thằng bé nó số khổ thôi. Gia đình ở cái tuổi còn quá trẻ, thôi con đừng tự trách bản thân mình nữa. Con lên phòng nằm nghỉ ngơi đi, ngày mai con về mẹ con qua nhà bên Bắc Tài, con phụ giúp bác ấy lo mai chay cho thằng An nữa. Dặn cái những lời mẹ mình nói thì dạ vâng, con đi lên phòng mình. Vào đến phòng trang lại nằm gục trên giường của mình mà khóc những ký ức bắt đầu ùa về. Từ những lần nói chuyện đầu tiên, sau đó là những cái nắm tay, cho đến cái ngày mà An tỏ tình với Trang. Ngày đó cũng là ngày mà Trang cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Ngày hôm đó, An cầm trên tay một bó hoa hồng cực kỳ to và xinh đẹp. Kèm theo đóa hoa là một con gấu bông to gần bằng cơ thể của Trang. Hôm đó cũng là ngày đầu tiên mà họ yêu nhau, cũng chính là cái ngày mà Trang đã trao cho An nụ hôn đầu tiên của bản thân mình. Cái cảm giác được người yêu chăm sóc chiều chuộng cứ dần hiện về. Sang cái năm đó mà nhớ về những ký ức, mà không biết ở một nơi tối tăm, có một bóng đen đứng ở đó nhìn cô với một ánh mắt buồn bã. Sau một lúc thì cái bóng đen cũng dần biến mất. Lúc này ở một nơi khác, cũng trong một ngôi nhà khá sâu hoang lộng lẫy, một cô gái xinh xắn đang nằm trên chiếc giường của mình mà thiu thiu ngủ. Cô gái này không ai khác chính là Quỳnh Mai, cô y tá mà đã dắt mọi người đến chỗ nhận xác của An. Đang miên man chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Quỳnh Mai bực bội không biết là ai gọi cho mình vào lúc nửa đêm như vậy. Cô ngồi dậy mắt nhắm mắt mở mà với lấy cái điện thoại mà nghe máy. "Alo ai vậy? Quỳnh Mai xinh nghe." Đầu dây bên kia vẫn không phát ra âm thanh gì, thì Quỳnh Mai tức giận thầm nghĩ, có tên điên nào phám ánh mình. Cô tức giận tắt máy rồi nằm xuống ngủ tiếp. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, Quỳnh Mai tức muốn nổ phổi, mắt mày lên vẫn không nghe thấy gì. Cô tức giận ngắm một hơi dài rồi bấm tắt buồn điện thoại. Cô hậm hực chỉ thầm không biết có tên nào điên lại thích phá giấc ngủ của người khác cơ chứ. Đang lẩm bẩm trời, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Quỳnh Mai giật thoát mình vì cô nhớ lúc nãy chính cô đã tắt nguồn điện thoại cơ mà, làm sao bây giờ nó lại hoạt động? Quỳnh Mai để đôi tay run rẩy có chút sợ sệt mà cầm lên chiếc điện thoại. Lúc này thì cô mới chợt nhận ra đây không phải là điện thoại của mình mà là điện thoại của An, là người mà Trịnh Taico đã để về nhà chờ xác. Đôi môi run rẩy lắp bắp nói, "Tại tại sao mà cái điện thoại lại ở đây?" Rõ ràng mình nhớ là để nó lại vô hộp tủ trước khi về rồi cơ mà. Tuy sợ hãi, nhưng Quỳnh Mai vẫn đeo tai cầm lấy điện thoại mà mắt mảnh hè. Đồ rơi bên kia chỉ nghe thấy có tiếng gió thôi, dù từng âm thanh hỗn loạn khiến cô khó chịu. Rồi bất chợt một giọng nói của một người con trai phát ra. Một giọng nói âm u trầm thấp, phiêu dật lúc gần lúc xa, kèm theo tiếng gió gào thét, khiến Quỳnh Mai có chút sợ. "Giúp tôi với, làm ơn giúp tôi với." Đôi môi của Quỳnh Mai run run lắp bắp nói. Anh là ai? Anh cần tôi giúp đồng gì? Tôi tôi là An, người mà cô đã đưa vào nhà xác đấy. Một tiếng la chói tai vang lên, Quỳnh Mai ném thẳng chiếc điện thoại vào tường. Cô trùng chân kiến người rồi run rẩy sợ hãi. Tiếng nói trong chiếc điện thoại vẫn phát ra. "Làm ơn giúp tôi với." "Tôi tôi không biết gì đâu. Làm ơn tránh xa tôi ra. Tôi không biết gì đâu mà, đừng đe dọa tôi." Lúc này, chiếc điện thoại không còn phát ra âm thanh nữa. Nó im bất nằm ở đó. Con Quỳnh Mai thì nằm trong chăn vô cùng sợ hãi. Sau một hồi lâu không thấy tiếng động nào, thì cô lấy hết can đảm vén nhẹ cái chăn ra, tạo ra một khe hở để nhìn ra ngoài. Ánh sáng của cái đèn ngủ mờ mờ ảo ảo khiến Quỳnh Mai không thể nhìn thấy rõ được bất cứ thứ gì. Sau một lúc lâu quan sát, thì cô ấy cũng bất sợ mà bỏ cái chăn ra, mà hít lấy hít để từng ngụm khí. Cô vừa nhìn xuống cuối giường, thấy cô lập tức như muốn chết đứng tại chỗ. Từ lúc nào trong căn phòng lại có một người con trai đứng đó? Con mật của anh ta tái nhợt, không có một chút máu nào. Trên người mặc một bộ đồ thể thao. Thấy cô có vẻ sợ mình, thì chàng trai lùi về phía sau vài bước, rồi cất giọng nói tùy sao mà gần lên. "Tôi tôi không có ý làm hại cô đâu. Tôi thật sự cần cô giúp." Quỷ mai hiện tại bây giờ đã sợ đến tái xanh cả mặt. Cô cố gắng lai hét mà đứng dậy, chạy ra ngoài cửa phòng lao thẳng xuống cái cầu thang. Do không cẩn thận, cô lại trượt chân té xuống lầu rồi hét rú. Con ở bên sang Cô vẫn đang chìm đắm trong những ký ức về người yêu của mình. Những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cô như muốn điên lên. Cô càng không muốn nhớ, nó lại càng hiện về trong trí nhớ. Những buổi hẹn hò, những ngày mà cả hai cùng nhau đi du lịch, nó cứ liên tục ùa về. Cô ngồi dậy, muốn đi xuống dưới nhà để lấy vài viên thuốc ngủ để uống. Cô bước theo lối cầu thang mà đi xuống. Nhưng hôm nay cô thấy nó lạ lắm. Lúc là bình thường chỉ cần bước vài bước là cô đã có thể xuống được dưới nhà. Nhưng hôm nay cô lại đi rất lâu nhưng lại không xuống được dưới phòng khách. Giang bắt đầu cảm thấy sợ hết. Cô cố, cố gắng chạy, cô vừa chạy vừa la lên để mong bà Nga có thể ra giúp mình. Nhưng không, không ai ra. Để... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net